Các bạn đang nghe câu chuyện Mát Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ bá Sướng Tập thứ 6 Nam Hải Quỳ Khư Trường thứ 2 Tần Vườn Triều Cốt Kính Quà giọng đọc của Nguyễn Thành Các phần của Mát Thổi Đèn hiện tại được cung cấp tại fanpage của Nguyễn Thành địa chỉ facebook.com kẻ chéo MC Nguyễn Thành giáo sư trần nói: "ủa, wow, các cậu biết hết cả rồi à? Tôn Tôn thật không ngờ cậu nhất với cậu Tuyền béo đây đều có tư tưởng giác ngộ cao như vậy. Thế tôi không lòng vòng nữa. Trung Quốc chúng ta có rất nhiều quốc bào bị thất lạc ở hải ngoại. năm đó tôi và anh bạn Dương Huyễn Uy mỗi lần nghĩ đến chuyện này lòng dạ cứ đau như dao cắt. Sau khi khỏi bệnh, tôi có ở lại Mỹ một thời gian. Trong khoảng thời gian này, tôi đã tiếp xúc với một học giả và hoa kiều." trong đó có không ít bậc danh gia truyền nghiên cứu, siêu tầm, giám thưởng đồ cổ từ chỗ họ đã biết ra một sự việc kinh thiên động địa. kế đó giáo sư trần lần lượt kể ngọn nguồn sự việc. thuở trước có truyền thuyết rằng khi còn ở ngôi tần thị hoàng một lần tuần du về phương nam trên đường thấy có người vớt được cái xác trôi ven biển thi thể đó là một của ông già thân hình cao lớn dị thường tướng mạo tiền phòng đạo cốt Dâu dài quá ngực, da trắng như ngọc Thịt chắc như thép Mặc trang phục mũ mạo của bậc vương giả Thời thượng cổ Chẳng biết đã trôi nổi trên biển bao nhiêu lâu Lại càng không thể biết Lại lịch cũng như nguyên nhân cái chết Nhưng thoạt nhìn qua Sắc mặt vẫn y hệt như người còn sống Chẳng hề có dấu vết bị ngầm nước trong biển Trong thời gian dài Một cơn gió biển ùa thổi tới dầu và tóc cái sắc cổ cũng phần phật tùng bay Chẳng khác gì người sống Tần thị hoàng đồ rằng Đó chính là vỏ xác của tiên nhân ngoại biển để lại sau khi xuất hồn lên trời Cần phải đem thờ cúng cung phụng để cầu tiền bàn cho thuốc bất tử Sau những người bên cạnh ông ta lại có cách nhìn khác Tần Thị Hoàng xưa này rất mê tín vào các thuyết tu tiên luyện đan, thủ hạ dưới tướng ông ta có vô số phường sĩ đều một mực cho rằng đây là cường thi cổ đại Là thứ yêu vật hóa thành nhất định nổi lên từ hải nhãn ở Nam Hải Gặp phải nó là điểm chẳng lành Nói gì đến chuyện bái tế cầu thuốc Sau đó bọn họ lại giang giải thêm Chuyện này từng xuất hiện lúc nào ở đâu Tượng trưng cho điểm chẳng lành gì Cần phải xử lý thế nào Mới ổn thỏa hợp lẽ Thời tần Muốn làm phương sĩ kiếm cơm ăn Cũng không phải việc dễ Người thời xưa đa phần tương đối thực thà chất phác, Chỉ biết nói nặng một chút Đã được coi là có tài hùng biện rồi muốn làm cố vấn cho hoàng đế, bản lĩnh quan trọng nhất chính là phải biết bốc phét, bốc phét so cho người ta chết cũng sống lại được. tần thị hoàng kỳ thực vốn không phải là người dễ xuôi tay, nhưng đám người này nói cứ như thật khiến ông ta rút cuộc cũng xiêu lòng, và lại bản thân ông ta vốn tin mấy chuyện huyền hoặc kiểu này, trong lòng không khỏi lo lắng rằng hải nhãn xuất cường thì là điểm báo bất nước. này không thể dùng lửa thiêu cháy hay lấy ra búa bầm nát chỉ có cách xử lý duy nhất là chôn dầu vào lòng đất vậy nên tần thị hoàng đã lệnh cho ba vạn tù phạm khổ sai đồng xuyên cả một ngọn núi hoàng để trộn cất cường thi đồng thời đúc một pho tượng thú bằng đồng đặt bên trên chấn áp rồi Thịnh tần vương chiều cốt kính trong tần vương bắt kính khám lên đầu pho tượng cuối cùng cho phong tỏa ngọn núi bàn sự hồi chiều Người thời Tần Hán tin gương đồng có thể chân áp cường thì, bởi người thời đó, hệ đứng trước gương thì phải chính dung, xem nét mặt mình có trang trọng nghiêm túc hay không, y áo mũ mão đã chỉnh tề hay chưa. Nếu có gì lệch lạc phải nhanh chóng chỉnh trang. Nên gương đồng đại diện cho chính, một chính áp được trăm tả. Ngoài ra, gương cũng mang hàm nghĩa giường, tượng trưng cho ban ngày, có sức nhiếp phục đối với những thứ ma tà thuộc âm. Tần Vương thả phạt 6 nước thống nhất thiên hạ. Thu thập được không ít bảo vật thần khí của 6 nước. Trong những bảo vật ấy, đáng nhắc đến có 8 tấm gương cổ, bao gồm cả tấm gương đồng của Tổ sư Pháp gia, Tần Vương triệu Cốt Kính. Tương truyền, tấm gương đồng của Tổ sư Pháp gia có thể soi thấu cả gần cốt kinh mạch trên thân người, là bảo vật vô giá hiếm thấy trên thế gian. Bởi thế, Tần tỷ hoàng mới đem kính này và cái xác cổ dưới biển khơi nổi lên kia trôn trùng vào một chỗ trong núi. Tần tỷ hoàng trở về hàm dương được chẳng bao lâu thì băng hà, tần vương chưa cốt kính chôn nơi đầu trở thành một câu đố nghìn năm không lời giải đáp. vật đổi sao rời mà đến cuối thời bắc tống có người lên núi hái thuốc chợt trông thấy trên không trung có năm con rồng tụ lại quanh một ngọn núi ác đấu với nhau. cuối cùng cả năm con rồng đều chết, xác rồng từ trên trời rơi xuống người hái thuốc chạy lại xem chẳng thấy con rồng chết nào chỉ thấy một cái rãnh lớn người hai thuốc hoang mang tột cùng mang chuyện đi kể với dân làng ở gần đó ai nấy tranh nhau đổ xô đến xem chỉ thấy trong rãnh có một vật lớn đang nhúc nhích như muốn đột đất chui lên tất thảy đều kinh hãi tưởng là sơn quỷ tác quái bèn phóng hỏa thiêu đốt sau khi lửa tắt trong rãnh liền hiện ra một tượng thú lớn bằng đồng đầu bò mình sùa trên đầu có sừng như sừng bò thân thể lại là mai rùa, có bảy cây đuôi, ở khúc đuôi cuối buồng vô số đầu lông người, hình thái quay dị xấu xí, thập phần hùng hãn. trên đầu con quái thú bằng đồng ấy đoi một tấm gương đồng tạo hình cổ phác, con người bèn gỡ lấy đem dâng cho thiên tử thời bây giờ là tống huy tông. có một vị đại thần kiến văn quảng bắc đã lên tiếng phản gián huy tông hoàng đế, bảo tấm gương cổ này. Là vật từ thời tiên tần Chính là tần vương chiếu cốt kính kỳ trong sự sách Là thần khí chân yêu thời tần Trải qua nhiều năm yêu khí tích tụ Không trừ được Không thể lưu lại trong cung cấm Mà nên vật quỳ nguyện chủ trả về chỗ cũ Nhưng Tống Huy Tông Coi tấm gương ấy như máu vật Không chịu nhả ra Cứ giữ mãi bên mình để ngắm nghĩa Không lâu sau thiết kỵ của đại kim Tràn xuống phía nam diệt bắc Tống Bắt hai vua làm tù binh Tần Vương chiếu cốt kính là một lần nữa không rõ hạ lạc ở đâu. Sự kiện Tần thị hoàng tuần du phường Nam gặp xác cổ vốn chỉ là truyền thuyết giả sử, chưa chắc đã có thật, nhưng Tần Vương chiếu cốt kính thì đức xác là có được ghi trong sử sách. Các học giả đời sau cho rằng tấm gương chiếu cốt này rất có khả năng không phải là bằng đồng mà làm bằng một loại vật chất cực kỳ đặc biệt, có thể soi thấu cơ thể Nếu đúng là vậy Có khi lịch sử khoa học Phải viết lại cũng nên Giống như Hán Thư có nhắc đến Một số khí cụ của hoàng thất nhà Hán Trong đó có vài món Thậm chí rất có khả năng Là vật chất phóng xạ được con người phát hiện sớm nhất Nếu giờ có thể tìm được vật thật Át hẳn sẽ làm chấn động cả thế giới Đáng tiếng từ này Giống như vô số các bảo vật Thời cổ đại của Trung Quốc Không ai biết đang ở nơi đâu Mà đã không có vật thực Thì người đời sau chỉ có thể dựa vào Mấy hàng chữ miêu tả trong các sách cổ Để suy luận tưởng tượng Cảm khái xong rồi Cũng chỉ còn biết thở dài tiếc đuối mà thôi Sau đó khi liên quân 8 nước đánh vào Tần vương chiếu cốt kính Lại xuất hiện trên thế gian lần nữa Đáng tiếc lần này Lại bị người Anh cướp được trong dần gian. Trải qua mấy lần Đổi chủ lưu lạc đến tận Ấn Độ Đến cuối năm này Có một vị tỷ phú ở Đông Nam Á trả tiền mua về vì là mùa lậu nên phải vận chuyển bằng đường biển. Nhưng con tàu này khi đến vùng hải phận quốc tế liền gặp phải bão lớn đẩy chệch hướng hành trình rồi nhấn chìm cả tàu lẫn tần vương chứa cốt kính xuống đáy biển. Mấy trăm hành khách và tuyển viên trên tàu gần như không ai sống sót. Bão lớn kéo dài mấy ngày liền vẫn chưa tàn khiến cho thông tin liên lạc hoàn toàn bị tê liệt. Công tác cứu hộ trên biển gặp khó khăn vô cùng, căn bản không thể nào tìm ra vị trí tàu đắm, mà chỉ có phương hướng đại để là ở vùng ấy rất gần với biển Nam Trung Quốc, là một khu vực không ai quản lý, bên dưới đầy rẫy đá ngầm, được người dân địa phương gọi là vực xoáy sàn hồ. Tôi nghe đến đây thì đã hiểu được 89 phần, đây là vụ tai nạn hàng hải lớn nhất xảy ra trong khoảng thời gian này, chúng tôi cũng loáng thoáng nghe nói đến rồi. Tần Vương chiếu cốt kính chìm theo con tàu ấy Vậy thì đi tìm đội trục vớt chuyên nghiệp lặn xuống vớt lên là xong Không hiểu giáo sư Trần Vòng một vòng lớn Thái độ còn tỏ ra thần khẩn như vậy Rốt cuộc là muốn chúng tôi làm gì đây Giáo sư Trần nói tên đây thì ngừng lại Có thể ông muốn xem chúng tôi có phản ứng gì Nhưng ngoài sự lời dường nghe với thái độ rất chăm chú ra những người khác đều không tỏ vẻ gì Không khí không khỏi đôi phần ngợ ngập Tôi giả bộ hở hững, liệt tuyển béo và răng vàng một cái Hai người bọn họ tựa như chẳng nghe thấy gì Chỉ cắm đầu ăn uống Rõ ràng để không muốn nhúng tay vào chuyện khổ sai Chẳng có gì béo bờ mà hớt vàng này một chút nào Dầu sao, quan hệ giữa chúng tôi và giáo sư Trần cũng không phải là tầm thường Hồi đó nếu không có ông, hẳn tôi cũng không có ngày hôm nay Lại càng không thể quen biết với Sơ Lê Dương được Và lại, Sư Lê Dương cũng như con gái ruột của giáo sư Trần Dù bất kể là ông già này có mục đích gì chẳng nữa Chúng tôi cũng đều phải hùa theo một chặt Ít nhiều cũng phải giữ cho ông một chút mặt mũi Tôi vội nói với những người còn lại Giáo sư Trần quả không hổ là giáo sư Mỗi lần gặp bác Cháu lại được thêm bao nhiêu là kiến thức Hôm nay bác lại bổ sung cho cả bọn chúng cháu Một bài học lịch sử quan trọng nữa Hồi đó cho xem qua mấy thiên kinh dịch Liền cảm thấy mình có chút văn hóa lắm rồi Nhưng tiếp xúc với bác nhiều mới biết thế nào gọi là biển học vô bờ, cảm giác như đứng trước lịch sử minh mang, mình chỉ như một hạt vừng so với quả dưa hấu mặt thôi. Hôm nay nghe bác kể chuyện, cháu tiếc tấm gương tận vương chiếu cốt kính ấy quá. Giá đem bày ở trong viện bảo tàng cho quảng đại quần chúng nhân dân và đồng bào ở Hồng Kông, Ma Cao cùng với các tân khách nước ngoài đến tham quan, giờ tay giật chân li sở thử thì thật oát biết mấy, nhưng rơi xuống đáy biển thì cũng không sao. Cứ để đấy cho đá mỹ nhân ngừ sỏi đi Cổ vật đẻ có linh tính nó không chừng có ngày nào đó Lại được nước biển đưa trở về thôi Tôi vừa nói Vừa dẫm chân tuyển béo ở dưới gầm bạn Ý nhà cậu ta cũng mau chóng đế thêm mấy cậu nữa Tuyển béo bị tôi dẫm cho một phát Thoáng ngây người Rồi lập tức hiểu ý đồ Liêm liếm mép, Giờ ngon tay cai lên với giáo sư Trần Cao Cao mình qua Những lúc nửa đêm giật mình sự tỉnh khỏi cơn mộng mị Chẳng cũng thường tự nhủ vào lòng mình mà thỏi. Nhưng ý tưởng sâu xa của con người là từ trên trời rơi xuống hay sao? Dĩ nhiên là không rồi Chẳng hạn như giáo sư chẳng đây Nếu không phải đã học đầy 5 xe chở sách Lời nói già không thể đoạn nào cũng dẫn chứng điển cố mỗi cầu đều vang dậy bên tay Mỗi chữ đều đáng cho người ta nghiền ngẫm ba ngày Thế có nghĩa là gì? Đây chính là một thành quả học tập Chỉ còn gì nữa Bởi thế chúng cháu từ này Cũng đều phải học hỏi thêm Đọc nhiều sách hơn Ôn cố mà chi tân Bước lại trên đường Bước lại trên đường trường trịnh vạn dặm Học lại ba bài vỡ lòng của chủ tịch Mao Giang vàng cũng không bỏ lỡ thời cơ Hùa theo nói chàng giang đại Hải một chặt Giáo sư Trần thấy thế gật đầu mỉm cười Hề hey. Tôi thật không nhìn lầm các cậu, bạc nhật và tiền béo, còn cả chú em răng vàng nữa. Các cậu trước đây bị 10 năm động loạn làm cho lỡ dở, không được chính thức học hành, nhưng tài ăn nói không thua gì người làm giáo sư như tôi đây. Càng quan trọng hơn, đó là ba cậu chẳng những có tài hùng biện không kém nhà ngoại giao, mà lại còn sở hữu sự gan dạ, công khí phách của nhà thám hiểm nữa. Vì vậy tôi mới hay nói, những bậc kỳ nhân gì Trần Chính đẹp ở trong dân dã cả đấy. Tôi nghe ông già nói vậy, càng thêm một bước nữa khẳng định suy đoán của mình. Tộc ngữ vốn có câu, người không nhờ người, ai cũng như nhau. Chưa nói vào chủ đề chính mà giáp sư Trần đã đội cho chúng tôi cây mũ cao như vậy rồi. Cái gì mà có tài hùng biện của nhà ngoại giao, lại còn có sự gan dạ cùng khí phách của nhà tham hiểm. Cây mũ này hình như hơi to quá lỗ. Hẳn là phải có chuyện khó khăn lắm muốn nhờ chúng tôi làm đây Có điều tôi nghĩ mãi mà cũng chưa thông Không hiểu bọn tôi có thể làm gì Ở vụ đi trục vất tàu đắm này Đàm chúng tôi là mô kim hiệu ý Chuyên lên núi xuống rừng tìm kiếm cổ mộ Nhưng đối với chuyện ngoài biển Thì đúng là chẳng có năng lực gì cả Vòng qua vòng lại thế này sốt ruột Tôi quyết định dứt khoát nói cho rõ Giáo sư Chúng ta không phải người trong nhà Nhưng còn thần thần thế Cháu xưa này vẫn không coi bác là người ngoài Bác cần gì cứ nói thẳng ra Tần Vương chiếu cốt kính bị chìm xuống Nam Hải Tâm trạng cháu cũng lo lắng Không kém gì bác Nhưng có nỗi chúng cháu không có bản lĩnh gì Chẳng qua có biết một chút thuật phong thủy Đối với chuyện này Thực là chỉ có lòng mà không có sức từ cháu lơ lên ở bờ biển Phúc Kiến Cũng ngồi tàu ra biển rồi Nhưng chưa đi xa bao giờ Đại dương minh mông thực sự nằm ngoài khả năng của bọn cháu Và lại trục vớt một món đồ trong một tàu lớn như vậy tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản Cả nguồn hồ, thuyền chim ở đâu chúng ta cũng không biết Vậy tự hỏi có khác gì đáy biển mò kim đâu chứ Dẫu là các tổ chức trục vớt chuyên nghiệp của nước ngoài Sợ rằng không thể giải quyết được vấn đề này trong một sớm một triệu được Trong ngày nói, có công ty của anh hợp tác với chính phủ để trục vớt số vàng trên con thuyền đắm Đã làm gần một chục năm nay mà cũng mới chỉ hoàn thành sơ bộ thôi Chẳng biết đến năm nào tháng nào Mới vớt hết được lên nữa chào thầy đối với sự kiện này Chúng ta e rằng chỉ có thể ngồi nhà Mà bày tỏ tiếc nuối ân hận thôi Chứ chẳng biết làm sao nữa Sợi Lê dường chợt lên tiếng Anh đừng sốt ruột Để nghe xem y giáo sư thế nào đã Sau đó cô nàng Lại mời giáo sư Trần tiếp tục kể Tôi với bọn tuyển béo Đành kiên nhẫn lắng nghe Giáo sư Trần chậm rãi nói Nếu con thuyền nắm đó không tìm được Thì tôi cũng chẳng nồn nào Lo lắng nên vậy Vùng vực xoáy sàn hồ tuy rộng lớn Nhưng có một đầu mối cực kỳ quan trọng Nếu dùng bí thuật phong thủy tìm kiếm thiệt tưởng sẽ có chỗ để bắt tay vào cũng nên Sau tai nạn trên biển đó Trên con tàu có một thủy thủ sống sót Còn thuyền cứu sinh của anh ta Lênh đênh trên biển ba ngày hai đêm Đồng bạn đều chết hết cả Bản thân anh ta Sau khi được cứu lên thuyền đánh cá Chẳng bao lâu thì cũng qua đời Lúc gặp hối Anh ta có tiết lộ một thông tin quan trọng Nơi thuyền đắm đáy thuyền có âm hỏa bốc lên ngụn ngụt Dưới biển có âm hỏa Hiện tượng đặc biệt này Hẳn cũng phải nhắc đến trong đạo phòng thủy chứ Các phần của Ma Thổ Đèn